Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó, thả chúng tôi ra, tôi yêu cầu các anh thả chúng tôi ra, chúng tôi không có lỗi gì cả. Lý do tại sao ông khẳng định mình không có lỗi? Trên đất nước này chưa có pháp luật nào cho rằng chúng ta không được ăn thịt đồng loại. Tôi nói đúng không thưa cả kỹ sát? Vâng, chúng tôi không bắt anh vì điều đó, mà chúng tôi bắt anh vì tội tổ chức buôn bán và kết cấu với bác sĩ để giết hại những bảo thân đẳng sống, tàn độc biến chúng thành công cụ kiếm tiền Ông nói láo, chúng tôi không kết cấu với bác sĩ Chúng tôi chỉ dùng những cái bảo thân đã chết Có lẽ ông không biết Vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết Là vì bác sĩ kia đã khai ra tất cả Để mong được hưởng khoan hầm Và cũng có một cô gái nữa đã tố cao cả ông Tống Vũ và Linh mặt tái xanh Không còn một giọt máu Không còn nói được điều gì Đành im lặng khuyết đầu nhận tội Hai người được nhốt vào trong hai vòng giam khác nhau Ngày đầu tiên Lão Vũ bị bạn cùng phòng Đánh đập tư dập tà tươi Mặt sưng vù lên như thể là bị ong đốt Điểm hôm đó lão nằm co gió dưới nền đất cạnh cửa không sắt cửa Điểm hôm ấy lão nằm co gió dưới nền đất cạnh cửa không sắt cửa sổ rất lành thổi vào khiến cho lão giật cả mình Lão nghe đầu đó tiếng cười thê thé, tí khóc e oe Bất xác nhìn ra bên ngoài Lão thấy mấy trụng đứt con nít Đứa thì không tay, đứa thì mất chân, đứa thì thiếu mất Tất cả đang đưa tay về phía của lão Hắn đã la lên nhưng mà không ai nghe thấy, mọi người trong phòng giam đều ngủ say như chết. Bằng một cách phi thường nào đó thì đám con nít kia lại chui đầu luồn qua không sắt bé tí, rồi lôi cổ của gã giám phis nhà bếp của trại giam. Sáng hôm sau thì lão đã chết tức tưởi, mắt trợn trừng như vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp lắm. Cảnh sát kiểm tra máy quay và kết luận lão đã tự sát một cách mặn giả, lão đã tự dùng dao chặt đi bộ cánh tay. Điều mà công an thắc mắc và không thể nào lý giải được là sau khi chặt tay thì sức lực đâu để cho Tống Vũ tiếp tục rạch bụng và móc tim của bệnh như vậy? Đúng là một điều khó hiểu. Đáng lý ra hắn phải chết khi vừa móc tim ra. Đằng này theo như máy quay ghi lại, hắn tự tay móc tim cầm trên tay, còn nhìn chằm chằm vào chúng rồi cười man dở. Sau đó thì rớt bệnh xuống nền nhà. Cũng ngày hôm đó người ta phát hiện ra cái chết của Linh trong phòng vệ sinh tập thể. Hai mất triền trừng và trắng dã. Sau khi mất con cả Hân và Khải đều đau đớn không thể nào tả được. Thế nhưng Khải chỉ cho phép mình rơi nước mắt những lúc một mình, còn trước mặt của Hân anh đành phải giả vờ mạnh mẽ để còn là chỗ dựa tinh thần cho Hân vượt qua cú sốc này. Hằng ý đó cũng là do tai nạn và do kém may mắn chứ chứ biết được thực hư, sự việc không đơn thuần là như vậy đâu biết được rằng tất cả mọi việc đều đất được lên kế hoạch sắp sẵn và sẵn sàng đưa họ vào tr chồng thời gian thấmth thoát thoi đưa ban năm rồi hân sống trong dần vật tôi hôm ấy hân ngồi tựa đầu vào vaiy cổkhải và khẽ khóc anh ơi có phải do ngay từ đầu em đòi bỏ con cho nên lúc đó con nó mới bỏ mình phải không L lâu rồi em không nhắc anh thường là em vui ngo rồi chứ làmm sao mà em quên được cái ngày định mệnh đó chứ cái ngày em đau như là chưa từng được đau Có lẽ rằng không có nỗi đau nào bằng vậy đâu. Em có liên lạc với Lan không? Không, từ cái hôm đó thì Lan bỏ đi biệt thích. Em có gọi cho cô ấy nhưng mà người ta bảo số di động này đã được bán lại. Từ bây giờ anh cũng không hiểu lý do vì sao mình lại mất con và tại sao Lan lại bỏ đi biển biệt như vậy. Em cũng vậy. Vài lần thắp nhăn cầu mong con sẽ về. Dù chỉ là trong mơ nhưng mà hình như là con căm ghét em vì đã bỏ nó cho nên nó chẳng muốn cho em mơ thấy. Hân cúi mặt xuống đất, che đi những giọt lệ vì sợ Khải buồn. Khải đưa tay vuốt mái tóc đang xóa ra trước mặt của Hân, rồi ôm Hân vào trong lòng mà ăn ủi Em đừng buồn nữa, cứ coi như là không có duyên với vợ chồng mình, cho nên con nó bây rời đi. Rồi sau này chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều con, nếu em muốn thì mười đứa luôn cũng được. Hân nghe Khải nói thì bật cười. Anh này em đâu có phải máy đẻ đâu mà đè lắm thế, anh à. Tự nhiên em linh cảm là có điều gì đó xảy ra với Lan. Mình ghi hợp đồng với công ty thêm 3 năm nữa nhà anh. Em muốn ở lại đây chờ cô ấy hoặc là mình sẽ đi tìm. Anh cũng đang tính như vậy. 3 năm nữa kiếm thêm một ít vốn. Lúc đó là em 28 tuổi, anh 30. Anh sẽ bảo mẹ soạn cỗ rồi Phi Châu đến nhà giúp em về làm vợ. Anh hứa rồi đó nha. Phi Châu đến giúp cũng hay đấy. Thế là họ quyết định ở lại làm công cho tiệm bánh mì thêm 3 năm. Suốt 3 năm Khải và Hân tranh thủ sau những ca làm đi khắp phố phường tìm Lan nhưng không tìm thấy. Cả hai tham gia nhiều hơn và có hoạt động xã hội để mong được đi đây đó mong gặp được Lan. Khải đứng ra là một nhóm cộng đồng những người Việt tại Trung Quốc để kết nối và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, những bạn chân ướt chân giáo mới bước sang mảnh đất này. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net